Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô lại một lần nữa thét lên trái tay. Sau càng người kịch liệt chấn động, lại gần anh càng nhanh, hai anh thiếu chút nữa thì rên rỉ ra tiếng. Mẹ nó, cô bé kia nghĩ rằng anh là đầu gỗ là tảng đá sao? Tuy rằng anh từ trước tới nay vẫn là xem cô là em gái để mà đối đãi Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là anh em thật nha. Hơn nữa cô mới mở miệng nói ngủ cùng anh. Bọn họ còn nói cái gì đàn ông phụ nữ trưởng thành. Cô hiện tại cứ như vậy kề sát hắn, cô rốt cuộc là muốn chỉnh anh hay là muốn hại anh đây? Thân mình mềm mại, hương vị thơm tho, hình ảnh cô vì hắn nấu cơm, bỗng nhiên cùng với thân người cô kết hợp ở chung một chỗ, thân hình yếu điệu, tóc dài dài, chân thon dài, thật là bờ mông mê người, thế nhưng mà đáng chết, anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Thế nhưng cảm giác khí huyết chính mình đang dần dần bốc lên, cô chính là em gái nha. Cắn chặt răng lại, Anh nhẫn tâm đem cô ở trên người đẩy ra xa, xa. Cô bé à, anh thật sự là buồn ngồi rồi. Trên em tự mình trông coi đi. Nói xong, anh liêu lát đem cô đẩy ra ngoài cửa phòng, đóng cửa phòng lại còn không quên khóa cửa. Ngoài phòng lại truyền đến một tiếng sấm kinh thiên động địa, mà ngoài cửa cũng truyền đến tiếng cô hoảng sợ tét lên trái tay. Nắm chặt tay, Quý Thành Hạo ngăn cản chính mình mềm lòng mở cửa, để cho cô tiến vào trong lòng của anh. Bởi vì nếu thực sự làm cho cô tiến vào... Còn nhờ cả tiếng của cô, nhất định cô lại khó khăn không tha, hơn nữa lại không đi. Cuối cùng thậm chí là nhảy lên giường của anh, cứng rắn muốn ngủ cùng anh. Nghĩ đến hình ảnh kia thì anh không tự chủ được cả người cứng rắn đứng lên. Một tiếng giấm nữa lại vang lên. Đương nhiên là tiếng thét trái tay của cô cũng tìm thời mà vang lên. Quý Thành Hạo dùng sức hít vào một hơi, nắm chặt nắm tay một lần nữa, bắt buộc chính mình xoay người đi cách cánh cửa mà nằm lên giường ngủ. Nhưng mà nằm trên giường thì anh làm được Còn chuyện đi ngủ lại không được Bên ngoài mưa vẫn luôn rơi xuống ngẫu nhiên cùng với tiếng sấm ẩm ẩm vang lên Mà tiếng thách trái tay của cô Mặc dù trải qua vài phút đồng hồ Hoặc là 10 phút, 20 phút Đã rời sang ngoài cửa phòng anh Không hề vang lên nữa Nhưng thay đổi là trong lòng anh Lại không ngừng mà vang lên Cùng với thời điểm mỗi lần sấm vang bên ngoài cửa sổ Cô bé kia Như thế nào lớn lên vẫn như vậy Làm cho người ta không được yên lòng chứ Nhưng anh là rất thích lo lắng hay sao Đã liên tục một tuần lễ Mỗi một ngày anh đều tới ngờ đêm mới về đến nhà Có đôi khi còn ngủ đêm ở bên ngoài Cũng không biết anh đang bận cái về gì Được, cô không phải là không biết Chính là không thừa nhận Không thường tâm nghĩ mà thôi Cho nên mới giả bộ là không hiểu Thế nhưng trốn tránh thì có thể giải quyết được sự tình sao Có thể giúp cô đạt được điều cô muốn sao Đáp án đương nhiên là không được rồi Cho nên buổi sáng ngày hôm qua, cô gọi điện thoại mời thám tử lúc trước giúp cô điều tra, Quý Thành Hạo giúp đỡ, lại theo dõi Quý Thành Hạo xem anh làm cái gì. Buổi tối là ở lại công ty tăng ca, hay là... Tám lại, nếu là ôm cây không đợi được thỏ, cô đang phải thay đổi kế hoạch mà đổi phương thức xuất kích. Di động đặt ở trên bàn trà đột nhiên vang lên, làm cho cô đợi điện thoại cả một buổi tối, cuối cùng cũng đã khỏi đến. Cô rất nhanh bắt máy để nghe. Alo? Nhâm tiểu tư à, mục tiêu mới vừa rồi đi vào Rose Cô có muốn đến đây không? Rose ư Chính là một gian lo con ba Cô có muốn đến đây qua không? Muốn Cô cầm một chút xa sợ trả lời Ok, vậy thì tôi sẽ nói địa chỉ cho cô Cô chép lại đi Được rồi Cô lập tức cầm lấy giấy bút Đem địa chỉ đối phương nói mà chép xuống Tôi sẽ canh giữ ở bên ngoài Xác định mục tiêu không có rời đi Cho đến khi cô tới rồi mới đi Đối phương nói xong thì cắt đứt điện thoại Sau đó qua nửa giờ, nhầm cấm Hồng đi vào trong Rose, nơi Quý Thành Hạo đang đặt chân đêm nay. Đêm nay cô mang một đôi ủng cao ba tấc, mặc áo thun T-shirt kiểu mốt hiện nay, cổ chữ V bó sát người, vừa ra hoàn toàn dáng người có lồi có lõm của cô. Quần đùi ngắn đến mức áo thun gần như che khuất lai quần, nhìn không giống như cô đang mặc quần đùi, hơn nữa càng khiến cặp đùi thon dài gợi cảm của cô lộ ra, làm cho người ta nhìn không được kiềm chế ý nghĩ bay xa tâm đập trọn tràng huyết mạch nóng bỏng miệng của cô dâng lên hai mắt đàn ông mê người đều như người mà nhường đường nhìn cô đi qua cổ tơ thà kéo sái tiến vào trong quán ba mỹ nữ hiện thân trong quán lập tức biến thành ra trong nghe mắt liền tập trung về phía mục tiêu ánh mắt đàn ông biến đổi tiếp theo là ánh mắt phụ nữ biến thành mũi tên nhọn có thể ở trong nghe mắt liền tìm thấy mục tiêu hơn nữa cũng mạnh mẽ mà bắn ra sau đó không cần tốn nhiều sức lực Cô đi vào trong tiệm, sau 10 phút lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô không vội mà tìm mục tiêu, dù sao mỗi câu đều đã quăng rồi, cô sẽ không sợ con cá không thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net